Thứ 9 13. Người họ chân đến nương nhờ họ xà Am thủy nguyệt vỡ lờ ám gió trăng Sau khi phụng tử anh về Giả chính gọi người canh cửa vào khỏi Hôm nay bền phủ lầm ăn bá Mời ta đến uống rượu Anh à, có biết việc gì không? Người canh cửa nói Dạ chúng còn hỏi Thì ra không có việc vui mừng gì cả Chẳng qua có một bàn hát chè Vừa đến phổ Nam An Vương, ai cũng khen là hay. Cô Lâm An Đá cao hứng, bày việc à, hát họ hai ngày. Mời các vị quen biết đến xem cho vui. Có lẽ à, ta không cần đưa lễ đến à? Sả sá hỏi sả chính. Mày à, chú có đi không? Người ta có lòng tốt, mình không đi. Coi à, sao tiện Vừa nói thì ngoài cửa có người vào thưa Có người thơ lại đến mời ông lớn ngày mai đến nhà môn Quan trình là có việc sai phái Cần phải đến sớm một tí ạ Giả chính nói Ừ biết rồi Vừa nói đến đó thì hai người nhà coi việc địa tô ở chạy đi vào cúi đầu hỏi thăm sức khỏe rồi đứng hầu một bên Giả chính nói Các anh làng người ở chạy hách phải không? Hai người vâng giả, giả chính cũng không hỏi nữa Rồi cùng giả xá nói chuyện Một chút người nhà thắp đèn đưa giả xá về Lúc đó giả liễn mới gọi bọn coi địa tô Bảo Có việc gì à? các anh nói đi Người kia nói Dạ địa tô thắng vừa còn nào đã đòi đủ đưa về Đáng lẽ ngày mai có thể tới đây Không ngờ những người bắt xe ở ngoài kinh đô Không cho phân trần gì cả Đem các vật chở trên xe đổ xuống đất Con bảo họ đây là xe của phủ ta thu tu Không phải là xe buôn bán Nhưng à, họ không nghe Con bảo bọn kia cứ đẩy xe đi Thấy người à, nhà dịch đánh họ một trận túi bụi Rồi à, lấy hai cỗ xe Vì thế con đành về trước trình Xin là sai người đến nhà môn đòi lại xe mới Và lại cũng nên trừng trị bọn sai dịch một phên Chúng coi trời bằng vùng chẳng có phép tắc gì cả Cậu chưa biết đấy Tội nghiệp nhất là những xe buôn bán Chúng cứ vứt bờ hàng hóa của những người buôn xuống đất Rồi kéo xe chạy Nếu ai nói năng là chúng đánh cho vỡ đầu xẻ tai Giả liễn nghe nói quát mắng Thế thì còn ra cái gì nữa Bèn viết ngay một tờ thiết gọi người nhà đến bảo mày cầm cái thiệp này đến nhà môn đòi lấy xe và cả những đồ vật trên xe cho ta. Nếu thiếu một vật gì là ta không nghe đâu. Và mau mau gọi Chu Thủy vào đây. Người nhà gọi Chu Thủy, Chu Thủy không có ở nhà lại gọi Lai Phượng. Lai Phượng cũng đi vắng đâu chưa về, giả lẽ nói. Cái bọn rồ loại này chẳng đứa nào ở nhà. Hàng năm chúng nó ăn lương mà không chịu trông non công việc gì cả. Rồi bảo bọn hầu trai Chúng bày mau mau tìm họ về cho ta Nói xong hắn về phòng ngủ Hôm sau Lâm ăn bá sai người đến mời Giả chính nói với giả xá Tôi bận việc cả nhà môn Cháu liễm phải ở nhà chờ việc bắt xe Cũng không đi được Vậy bác đem cháu bảo Ngọc Gọi là thủ tiếp cho qua chuyện Giả xá gật đầu nói ừ, Thế cũng được Giả chính sai người bảo Bảo Ngọc Hôm nay à, còn theo bác sang biển phủ Lâm An Bá nghe hát Bảo Ngọc mừng rỡ thay quần áo Dẫn bọn bồi dính tảo hồng sửa sược Ra chào và hỏi thăm giả xá Rồi lên xe đến phủ Lâm An Bá Người canh cửa vào trình Một lúc đi ra nói Ông lớn bảo à mời vào ạ Giả xá dẫn Bảo Ngọc đi vào trong sân Thấy khách hứa ổn áp Giả xá dẫn Bảo Ngọc đến chào Lâm An Bá và các vị tân khách, rồi cùng nói chuyện một lúc. Bỗng thấy một người coi ban hát, cầm một bản kê tên các vợ hát và một cái hốt ngà cúi mình chào các tân khách và nói Xin nà các vị chấm vợ hát ạ. Trước hết mời các vị khách quý chấm đến lượt mình giả xá cũng chấm một vợ. Người coi hát thấy Bảo Ngọc vội bước tới cuối chào và nói Xin cậu à, chấm cho vài vợ ạ. Bảo Ngọc thấy người ấy mặt trắng như bôi phấn, môi đỏ tựa tô son, đẹp như hoa sen trên mặt nước, thướt tha như cây ngọc rung rinh trước gió. thì ra chẳng phải ai xa lạ, mà chính là tưởng Ngọc Hàm. Hôm trước, Bảo Ngọc nghe nói anh ta dẫn một ban hát nhỏ vào kinh, nhưng không đến chỗ nhà mình. Lúc đó trông thấy Ngọc Hàm, Bảo Ngọc định đứng dậy nhưng không tiện. Đành chỉ cười hỏi Anh à, về đây đã lâu chưa ạ? Từ Ngọc Hàm nhìn hai bên một cái Rồi cười khẽ và nói Cậu không biết sao? Vào Ngọc thấy người đông, khó lòng nói chuyện Chỉ chấm quàng một vờ Từ Ngọc Hàm đi rồi, liền có mấy người bàn tán Người ấy là ai đấy nhỉ? Có người nói Anh ta lâu này đóng vai nữ Bây giờ tuổi đã lớn, không chịu đóng vai ấy nữa Chỉ ở trong phố coi bàn hát thôi Và trước đây có đóng vai học trò Tuy gòm góp được một số tiền Trong nhà đã có hai ba cửa hàng Nhưng anh ta chưa chịu bỏ nghề Vẫn cứ coi à bàn hát như trước Có người nói Chừng anh ta cưới vợ rồi thì phải Có người lại nói Anh ta chưa lấy vợ Vì cho rằng Việc lấy vợ quan hệ cả một đời người Không cứ gì là tôn chi sang hèn, cần phải xứng đáng mới được. Vì thế, đến nay anh ta vẫn chưa lấy vợ. Bào Ngọc nghĩ thầm, không biết sau này con gái nhà ai lấy anh ấy? Nếu lấy được con người xinh đẹp như thế, cũng mà không uống một đời. Lúc đó bắt đầu hát, gồm đủ các điệu côn, điệu sạc, điệu cao và điệu tuồng rất là vui nhộn, đến trưa bài tiệc uống rượu. Giả xá lại xem một lúc nữa rồi định về. Lâm An Bá tới giữ lại và nói, Trời còn sớm, nghe kỳ quản nói có vợ chiếm hoa khôi là vợ hay nhất của họ đấy. Bảo Ngọc nghe nói cứ mong sao giả xá khoan về. Giả xá nghe vậy cũng ngồi sáng lại một lúc. Quả nhiên thấy tưởng Ngọc Hàm đóng vai anh chàng họ Tần bán dầu thô diễn cây vẻ nâng niu hoa khôi sau khi say rượu. Biểu lộ cái tình tứ, tiếc Ngọc thương hoa rất mực khéo léo. Sau đó hai người cùng uống cùng hát, hết sức thiết tha, chiều mến. Bảo Ngọc không nhìn hoa khôi mà cứ đâm đâm đôi mắt nhìn thẳng vào anh chàng họ Tần. Hơn nữa, tiếng hát của tưởng Ngọc Hàm trong trẻo véo von theo đúng phách điệu, làm cho đầu óc của Bảo Ngọc ngây ngất say xưa. Sau vở hát ấy, Bảo Ngọc càng thấy tưởng Ngọc Hàm là người rất trung tình, bọn con hát tầm thường không thể sánh được. Bảo Ngọc liền nghĩ, trong sách nhạc ký nói, tình động trong lòng nên là biểu hiện ra tiếng nói. Tiếng nói thành văn chương nên gọi là âm điệu, vì thế muốn là biết tiếng, biết âm, biết nhạc cần phải nghiện ngẫm rất nhiều. Nguồn gốc của thanh âm không thể suy xét kỹ. Thơ và từ chỉ có thể truyền đạt tình cảm, không thể làm cho nó ăn sâu vào xương vào tủy. Sau này có lẽ mình cần phải nghiện ngẫm về môn âm luật. Bảo Ngọc đang nghĩ ngợi mơ màng thì giả xá đứng dậy cáo từ. Chủ nhà không thể giữ lại, Bảo Ngọc chẳng biết làm sao đành phải theo về. Tới nhà giả xá về nhà mình, còn Bảo Ngọc thì tới gặp giả chính. Giả chính vừa ở nha môn về đang hỏi giả liễn về việc bắt xe, giả liễn nói Dạ hôm nay cháu sai người cần thiếp đi, quan huyện đi vắng Bọn là người nhà ông ta nói Việc này quan huyện tôi không biết và cũng không cho bài ra bắt xe Đó là bọn côn đầu ở ngoài tìm cách lừa dối để lấy tiền Đã là của ở phố ông lớn thì chúng tôi sẽ lập tức sai người cha xét Ngày mai nhất định sẽ đưa cả xe và đồ vật đến Nếu chậm trễ một chút, sẽ bậm với quan tôi nghiêm ngặt chừng trị. Lúc này quan tôi đi vắng, xin quan lớn thấu tình cho. Nếu có thể, không cho quan chúng tôi biết thì lại càng hay à. Giả chính nói, đã không có bài quan thì bọn nào lại dám khây chuyện như thế? Giả liễn nói, chú không biết, chứ ở ngoài kia đều như thế cả. Chắc rằng đến mai thế nào họ cũng đưa đến để trả. Giả liễn nói xong đi ra, bảo ngọc tới chào, giả chính hỏi mấy câu rồi bảo sang nhà giả mẫu. Vì hôm qua không gọi được ai nên giả liễn bắt bọn người nhà hôm nay phải đến trực đầy đủ. Giả liễn quát mắng một trận rồi gọi đại tổng quản là lại đại đến bảo. Anh đem danh sách người nhà, xót lại một lượt rồi viết một tờ thông báo cho bọn họ biết nếu đứa nào chưa hề xin phép mà tự ý bỏ ra ngoài.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 Thân ái chào các bạn ở phía Trung Quốchổ thông họa học tiếng phổ thông Trung Quốc